Ba tiếng gõ khẻ khẽ, đều cách nhau một quãng ngắn, vào cánh cửa. Sơ chiêm giật mình ngơ ngắt. Nàng đang đọc kinh Phó Dương, chiều tối ngày tường. Vừa đến đoạn, chúa đã phù hộ tôi. Ban ngày thì cũng xin giữ tôi ban đêm, kèo sa phạm tội gì, mất lòng chúa. Còn một câu nữa mới hết bài kinh, nhưng sơ không thể nào nán lại được nữa. Những tiếng gõ tư tả, nhẹ nhàng, nhưng với sơ... Tì lại như những nhát búa nện vào đầu Sơ choáng váng Người lảo đảo Và chân tay buồn rộn Ngồi không vững nữa Sơ phải gục đầu vào thành ghế Sơ biết rất rõ Người nào mới gõ cánh cửa như thế Đã hơn ba năm nay vắng nó Tâm hồn sơ đã thanh thản Bình lặng rồi Bây giờ những tiếng gõ Như hòn đá ném xuống mặt hồ Đang tĩnh lặng Làm gợn lên những bà đảo lo lắng Ngày xưa, đã có một thời ba tiếng gõ đều đều, cách nhau một quãng ngắn vào cánh cửa giữa đêm khuya, đã làm sơ bồi hồi sao động. ban đầu, sơ từ chối không mở. Nhưng rồi, những lời thì thầm trách móc, van xin, những kỷ niệm của buổi thiếu thời, cứ chèn lấn sâu đẩy sơ lại bên cánh cửa. Lần đầu tiên mở cửa là cốt để sơ nói với anh ta những lời từ chối. Giảm bây giờ sơ không còn là cô gái đồng trinh, tự do yêu đương như ngoài trần tục nữa. sơ đã trở thành nữ tu sĩ, người đã nguyện đem phần hồn và phần xác đặt dưới chân thượng đế, nguyện làm kẻ bề tôi của Chúa. sơ đã được phong chức bà nhất, Kẻ đứng đầu và trông coi cả một tu viện nữ. phải làm gương cho mọi người. nàng đã bị ràng buộc bởi phép tiên của Chúa. nhưng rồi người đàn ông đó. Đã vào phòng, đã chinh phục nàng, không phải bằng thái độ sỗ sàng, giữ thận, mà bằng sự im lặng, si mê, kiên trì đến mức gan lỉ, nhẫn nhục. Anh ta cứ nhẫn nhục đòi ngồi yên như vậy trong phòng nàng cho đến sáng. Tình cảm của nàng từ lâu đã đóng băng, lạnh giá, trong các phòng tính mịch như cái nhà mồ này. Không ngờ con người ấy để nó không ẩm ý. Phá vách, mà như cục tan nồng vùi trong trò nóng, phá vỡ dần, và cuối cùng đã làm tàn vỡ lớp băng giá, để trái tim nàng một lần nữa đập loạn nhịp. Nàng nhắm mắt nhượng bộ. Thôi, chỉ một lần. Nhưng cánh cửa đã hé mở, đã bật ra, một lần thì khó lòng đóng chặt lại như cũ. Những ngày sau, ba tiếng gõ cửa khẽ khẳng đã có sức âm vang lai động và sôi đẩy mạnh mẽ hơn, từ chỗ kiên quyết chối từ đến chỗ bất đắc dĩ nhượng bộ, rồi thành nỗi mong đợi khát khao. Và sau đó là một giày vỏ ân hận, đau khổ khi sớm biết mình đã mang thai. Vào những năm 1949, 1950, khi nước nhà vừa giành được độc lập lại phải bắt tay ngay vào cuộc kháng chiến gian khổ chống giặc ngoại xâm. Hầu hết các huyện, các xã chưa có bệnh viện và còn chưa mấy ai biết đến viên thuốc kháng sinh thì cái thai bất hợp pháp đó với một người phụ nữ còn nặng nề hơn cả một hòn núi đối với người dân tưởng đã khó Huống hồ là một nữ tù sĩ một bà sơ vừa được lên ngôi điều đặc biệt đau xót là chưa kịp nói với hắn những lời oán trách căm giận của mình thì nghe tin hắn đã bị chính phủ bắt bỏ tù Vì tội nhúng tay và một âm mưu phản loạn. Thế là cùng một lúc, nàng phải chịu đau khổ gấp đôi. Trong nỗi đau khổ cùng cực, đến tuyệt vọng, nàng đã tính chuyện rời bỏ tu viện, trốn đến một miền quê xa lắc nào đó. Cải họ đổi tên xin làm thuê, ở tợ cho một ai đó để có thể nuôi con mà sống. Giữa lúc sờ đàng hoàng mang lo sợ, bối rối đến cùng cực thì bất ngờ có một bàn tay nhân ái, bí mật, chia ra che chở cho sơ. Người ấy đến với sơ mà không hề có lấy một đòi hỏi hoặc ép buộc điều gì. Chị là một cán bộ mặt trận có uy tín, đã thu xếp với các vật bề trên trong tôn giáo, bố trí cho bà Nhất vừa lên ngôi một chuyến kinh lý đi tham quan trao đổi công việc với một số tu viện trong giáo xứ khác. Rồi có tin bản nhất bị ốm, phải đưa vào viện điều trị tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa. Đứa bé đã được bí mật sinh ra và chăm sóc ở đó một thời gian. Sau đó, được gửi đến một cô nhi viện. Ít lâu sau, bản nhất trở về tu viện của mình. Trông bà có xanh và gầy đi chút ít, nhưng tinh thần thì vẫn khởi lạ thường. Bà dốc hết sức lực và công việc chăm lo sự đạo ở trong tu viện. Nên được các bậc bề trên hết sức khen ngợi. Ít lâu sau, nàng nghe tin hắn đã vượt ngục, trốn tù dinh tê, vào vùng địch. Nàng im lặng, nhíu mày, rồi chút ra một hơi thở dài, nhẹ nhõm. Ồ, đó cũng là một sự giải thoát cho nàng, để từ nay khỏi phải nơm nấp, cái bóng đen ấy xuất hiện nữa. Bây giờ, đùng một cái lại nghe thấy ba tiếng gõ khẽ khẽ giữa đêm khuya, như tiếng vọng. Tự âm ti địa ngục về. Sơ bàng hoàng, hoảng loạn, đầu óc rối bời. Không biết là mình đang nghĩ gì nữa. Những tiếng gõ khẽ khẽ lại vang lên. Một lần, rồi hai lần, ba lần. Tim sơ càng đập loạn nhịp. Sơ nhón chân, thổi tắt hai ngọn nến trên ban thờ. Vừa quay lại vặn nhỏ bớt ngọn đèn. Sửa lại sống áo rồi dón dén lại bên cửa. Bỗng nhiên, bà thấy chân tay buồn ruột, và một cái gì đó đang chèn ngang cổ họng. rất khó thở, cánh tay không thể nào nhấc lên mà đầy cái chốt cửa. Lại ba tiếng gõ khè khẽ được vang lên. Bà nhất giật mình như vừa tỉnh lại sau một cơn mê. Biết để người ấy đứng lâu ở bên ngoài không tiện, bà nín thở đưa cả hai tay lên, khẽ đầy cái then cửa thật êm. Ta biết chắc, con người ấy, vậy mà khi khuôn mặt xương xương hao gầy với cặp lông mày tư nhạt, không che kín, được cặp mắt sắc lạnh, có phần liến lấu xuất hiện ở giữa khe cửa. Sự chiêm vẫn không kìm được nỗi ngạc nhiên, nếu mà sơ thất sắc, người ngây đưa lên bên cạnh cửa. Hai tay bấu chặt vào then cửa, mà quên mất cả việc né người cho khách vào. Nguyễn Gia Tăng thì lại nghĩ. Chắc là sự xuất hiện bất ngờ của mình làm nàng sung sướng đến thẫn thờ nên Ý đã ham hở, đẩy nhẹ cửa sang một bên, rồi nghiêng người, lách vào, và chủ động khép cửa lại. Khi Ý quay lại, vẫn thấy sơ đứng ngây dại như trời chồng thì vội vàng sấn sổ đến trước mặt, luồn tay dưới nách, bế sốc nàng lên, rồi ôm giết vào lòng, hôn lấy hôn để, lên má, lên mặt, lên cặp môi tái nhật, lạnh lẽo. Vừa chỉ vội vàng, hấp tấp và táo tận của y, làm nàng bừng tỉnh, khó chịu. Hắn đã khác xưa nhiều lắm rồi. Ngày xưa hắn chinh phục mình bằng sự rụt rè, cam chịu và van vỉ. Còn bây giờ, sự ăn trời chắc đắng được biểu hiện qua những động tác thổ lỗ, xanh ma, táo tận đến là ghê tởm. Nghĩ vậy, nàng vội đẩy hắn ra, chằm chằm nhìn vào mặt hắn và lại lùng hỏi. Ông trốn về đây từ bao giờ? Cái miệng hắn vẫn còn sạc mùi rượu. Hồi khuya hôm qua. Nghề dù à? Không, đi với tuyển đánh cá. Ông đã bán mình cho quỷ sa tăng rồi, sao còn dám trở về đây nữa? Không, đừng nói thế, tôi trở về với em vẫn nguyên vẹn, một con người như xưa. Bà Nhất lắc đầu, môi mím chặt như cố rằn lòng, rồi buông ra từng lời lạnh lùng rất quát. Ông đã bị chính phủ kết tội bán nước, làm tay sai cho người Pháp, cho nên tôi không thể tiếp ông ở đây. Xin ông đi chỗ khác cho. Nếu các bậc vệ trên ở tòa giám biết có ông ở đây, thì sẽ là tai họa cho cả ông và tôi. nguyễn gia thằng vẫn đứng áp mặt trước nàng, nhưng không dám sấn sổ như lúc nãy. Y cười cười. <cười> em nhầm rồi chính các bậc bề trên ở tòa giám đã che chở cho tôi. ông nói dối. thánh đường không thể mở cửa dung nạp những linh hồn tội lỗi như ông. hắn lại cười khẩy. nếu vậy thì tất cả các vị trong tòa giám đều là những linh hồn tội lỗi. vì chúng tôi cùng cộng sự với nhau. tôi được người pháp phái vào để liên hệ với tòa giám. cả ngày hôm nay tôi họp kín và bàn công việc với các cha bên đó. Nàng bối rối một lúc rồi lại hỏi: "Tế gia tộc Tuyết Bích có biết ông sang đây không?" Sực nhớ cái nhìn soi mói và lời nói có vẻ hăm dọa của Trương Văn Liệu lúc nãy, Nguyễn Gia Tăng bực mình, dương cặp mắt đục ngầu nhìn xoáy vào bà nhất với vẻ khó chịu ra mặt. "Thì ra lúc mình đi vắng, hắn đã nhảy vào thế chân" Thăng lửa mắt một cái sắc lạnh, mấp máy môi như sắp bật ra một lời cay độc. Nhưng nghĩ sau, hắn lại đổi giọng. Em yên trí, đàn ông với nhau rất dễ thông cảm và bỏ qua cho nhau. Rồi hắn chủ động bước lại cạnh bàn, lặng lẽ ngồi xuống ghế, đưa mắt quan sát mọi vật ở trong phòng. Bốn năm đã qua, cuộc đời y trải qua biết bao biến động nhưng căn phòng này thì vẫn không có gì thay đổi. Sau những đêm lênh đênh trên biển cả, vật lộn với sóng gió, sau ngày lo âu, căng ốc, mưu tính, rèn rèn và thận trọng từng bước đi, từng lời nói, trong vai người bán nước mắm rong để luồn lách qua bao nhiêu tồn xóm, bao nhiêu vọng gác của chính phủ và những cặp mắt cảnh giác của mọi người, hắn mới đặt chân đến được tòa giám. Vì vậy, Công việc của hắn vẫn còn nặng nề Vừa phải ton hót nịnh bợ, Vừa phải huynh hoang đe dọa Để thuyết phục các bậc bề trên Nhanh chóng chấp nhận Những yêu cầu của người Pháp Mà hành động Bây giờ mọi việc đã tương đối tạm ổn Hắn lần sang đây Được ngồi yên Ở trong các phòng lạnh lẽo Tĩnh mịch như cái mồ mả này Mà ngắm người yêu cũ Thật không gì dễ chịu hơn nữa Mặc dù nàng có lạnh nhạt, có phản đối, nhưng vẫn thấy nó như là lẽ đương nhiên. Cái giá mà y phải trả cho những ngày ăn chơi chắc táng với đám đĩ điếm, ta có, tây có, trên tộc chiến pháp. Y quay lại nhìn bà nhất. Bây giờ nàng không còn cái vẻ rời rượn, tròn căng như quả bóng trứng, vừa chín tới ở trong vườn cấm của chúa năm nào. Nhưng cái dáng hao gầy và nước da mãi mái làm tôn thêm cái vẻ thanh cao, cao thượng. Hai cuồng thâm viền quanh cặp mắt xanh đen và lặng lẽ. Làm cái nhìn của nàng như thăm thẳm xa vời. Có vẻ huyền bí và có sức hấp dẫn lạ thường. Con người thật trọng y trỗi dậy. Y nhìn nàng đâm đâm và muốn nói với nàng một lời biết ơn xin lỗi. Nhưng rồi cổ họng, không phát ra thành tiếng được. Y cứ ngây đưa ra trên ghế. Qua cơn bối rối và lo sợ, bản nhất chợt hiểu vị trí của mình và biết cần phải làm gì. Nàng nén lại bực sọc nhẹ nhàng bước lại phía ghế tựa nơi thằng ngồi. Tiếc là khách đến quá bất ngờ nên trong tu viện chẳng có gì để mà tiếp. Thằng rất vui trước câu nói thẳng thắn, mặt chân thật của nàng Ý khoát tay cười cười, và nhìn nàng âu yếm. Chiều này, Đức giám mục chiều đãi, tiệc rượu vừa tan bây giờ khát nước lắm cho anh một cốc nước lọc thôi. Vậy thì uống nước chanh, cho giã rượu nhé. Bà nhất thoàn thoát lại bên chiếc tủ nhỏ, kê ở góc phòng. thoáng một cái, bà đã quay lại với hai ly nước đầy. Một để xuống bàn, một trao tận tay cho thằng một tay đỡ lấy cốc nước, còn tay kia thăng nhẹ nhàng áp lên bàn tay nhỏ mềm mại của bà nhất. Bàn tay như có phép màu nhiệm, xoa dịu rất nhanh những nỗi lo, những điều phiền muộn ở trong y. Thằng nhấp một ngụm nước chanh vừa ngọt vừa mát dịu, rồi vội vã đặt ly nước xuống bàn, xoay người quàng tay ôm giết bà nhất vào lòng. Một cảm giác êm dịu, ngọt ngào từ sâu thẳm của con người hắn trào lên. Lâu nay những cuộc rượu chè cờ bạc chắc táng thâu đêm, những cuộc truy hoan cấu xé với những con đĩ táo tợn lì lợm và dâm dật. Y tưởng cho con người y đã mất hết những cái gì là tế nhị, là cao đẹp của tình yêu, chỉ còn lại những ham muốn xác thịt nữa thôi. Vậy mà không ngờ hôm nay đứng trước nàng, y cảm thấy rụt rè. Kiếm nể và bối rối như đứng trước thứ quả cấm đầy quyến rũ Nhưng cũng đầy bí ẩn trong vườn thiên của chúa Ý đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng Rồi âu yếm hỏi "Thằng bé ở đâu rồi? Bà Nhất giật thoát lên như vừa chạm vào dây tiện Và chằm chằm nhìn y và đổi giọng sương ngồ Ông cũng biết đến điều tội lỗi ấy sao Vũ Gia Thăng hơi cúi đầu Sao lại không Em tưởng tôi là cả đều cáng lắm à Chẳng qua tình tế Buộc tôi phải tàn nhẫn vậy. Nó ở đâu rồi Bà Nhất rời khỏi hắn Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Và chăm chăm nhìn vào ngọn đèn Vẫn ở ngoài cô nhi viện Thành Hóa Lâu nay em có ra thăm nó không Vẫn cái giọng nhẹ nhàng Như hơi thở Mỗi năm ra một lần, năm nay đi vào tuần lễ lá, đúng vào tuần trầu lượt của họ Đông Yên và bàn tùy, vui lắm. Mà việc vẫn yên ổn, tốt lành cả chứ. Câu hỏi như mũi kim chích vào chỗ đau, thức sự trong sơ chiêm, bao nỗi oán trách, căm giận về sự bạc bẽo của hắn và những đau buồn lo lắng của sơ trong những ngày phải mang cánh cánh cái tai tội lỗi đó. Nàng im lặng không trả lời, nét mặt thẫn thờ xúc động. Với ra thằng biết mình đã lỡ lời chọc vào nỗi đau cũ, nên lấm lét nhìn nàng mà không dám nói thêm nữa. Chợt nhớ ra điều gì, hắn vội luồn tay vào trong ngực áo, lôi ra một cây thánh giá bằng vàng, có sợi dây đeo cũng bằng vàng và chiếc đồng hồ lơ nữ nho nhỏ xinh xinh với vòng dây bằng lò xo thép mạ sáng loáng. Anh có cái này tặng em, làm vật kỷ niệm đi xa về. Vừa nói, y vừa nhổm người, định đeo sợi dây buộc thành giá vào cổ bà nhất, nhưng bà đã nghiêng người né tránh và khẽ bảo: đeo của lạ vào người, người ta phát hiện ngay giờ đó, nhất là những thứ ở vùng trong này chưa có. Thăng trần trừ một lúc Rồi đặt cả vào lòng bàn tay bà Nhất Không đeo thì em cũng cầm lấy Để ở trong nhà cho biết chừng giờ giấc Giữ lấy làm kỷ niệm Khi cần thì bán đi mà tiêu pha Lần sau anh vào Lại có những thứ khác Bà Nhất giật mình Nhìn Thăng Và khéo léo hỏi Đợi anh vào rồi Ở luôn trong này mà Thăng cười cười Kéo nàng lại dần, rồi ngả đầu, tựa vào ngực hắn. Đâu có, anh chỉ vào vài ba hôm thôi. Truyền đạt xong kế hoạch, lượm lặt một số tình hình, rồi lại trở ra thôi. Thế bao giờ vào lại? Tàng đón nhận câu hỏi ấy như một lời thiêng từ thiên đường rơi xuống. Như vậy là nàng vẫn quyến luyến ta. Nàng không lạnh nhạt, nàng không san sẻ. Y định quay lại. Kéo nàng vào lòng, bế bọc nàng lên như ngày xưa. Nhưng nàng đã nghiêm nghị, dựa tay ngăn nặng Y đành ngồi im, vuốt ve đôi bàn tay nhỏ mềm mại của nàng. Nhà nhất cũng phải một tháng nữa. Em cố đợi anh. Anh muốn vào ra vài ba lần nữa để kiếm tra một ít làm vốn sau này. Ngày mai người Pháp đứng chân lại được thì... Ngộ nhỡ ngoài ấy thay đổi kế hoạch. Không phải anh và nữa thì sao? Thăng cười ra phải tự đắc. Kế hoạch thì không thể thay đổi được. Đã có sự bàn bạc thống nhất giữa phòng nhì, hải quân Pháp và tòa giám rồi. Chỉ có tiến hành nhanh hay chậm là tùy theo phản ứng của Việt Minh thôi. Còn người liên lạc thì ngoài anh ra không có người nào lọt được vào tòa giám. giả Đông, giả Vinh và Linh Mục Trần Đăng Khoa thì chẳng dám về. Trước khi người Pháp chiếm được một vài chỗ vững chắc, rồi đưa họ trở lại cai trị, kiểu như cha Lê Hựu Từ. Còn vùng tự do của người Việt Minh, thì các ông ấy không dám bén mảng. Họ đã bị lộ mặt và đã bị kết tội tử hình, vắng mặt rồi. Bà Nhất cũng cười cười. Còn anh, nếu bị họ bắt, thì không chết à? bảo yên hùng lại nổi lên trước người đẹp. Ý khoác tay. Anh thì không, anh chưa bị lộ. Lần trước họ bỏ tù anh vì tội mang vũ khí tống tiền, chứ họ chưa rõ tung tích. Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa, rồi bà Nhất chủ động đứng dậy dục Thôi, khuya rồi. Anh phải trở về bên tòa giám đi. Nguyễn Gia Tăng ngạc nhiên thật sự. Em đuổi anh đó à? Không cho anh ở lại đêm nay được sao? Sơ chiêm lắc đầu kiên quyết. Không được đâu. Tình thế bây giờ khác trước nhiều rồi. Trong vùng này bây giờ có người của họ theo dõi. Anh ở lại sẽ bị lộ. Tăng gồm gồm nhìn sơ chiêm bằng cặp mắt của con thú. Đã vồ được con mồi mà lại không được ăn. Y nổi cáu Tôi không tin điều đó. Từ ngoài tàu chiến pháp vào đây, có biết bao nhiêu vọng khắc, bao nhiêu con mắt sòi mói, vậy mà tôi còn thoát được êm du. Nữa là bây giờ, đã nằm ở đây rồi, như đang ở trong vườn cấm của Chúa. Sơ Trìm vẫn nghiêm nét mặt. Chưa hẳn đâu. Nếu các bậc bề trên trong tòa giám biết anh sang đây, thì họ chẳng để cho anh được yên đâu. máu thú vật trong con người trỗi dậy Bất ngờ, hắn xô ghế trồm dậy Lao lại, ôm chàng lấy sơ vào lòng Hai cánh tay như hai gọng kìm, giết chặt Cái miệng vẫn còn sực mùi rượu, ghé sát vào má Mười ngón tay của bà nhất vẫn bấm chặt vào thành ghế Một cách kiên quyết và nghiêm nghị bảo với hắn Bây giờ tôi đã làm bà nhất, trông coi cả tu viện Tôi có người giúp việc Chúng nữa có mụ và soạn sửa, chăn dường cho tôi đó Vòng tay của con quỷ nới lỏng dần, nhưng hắn vẫn gan lì đứng áp mặt, nhìn nàng soi mói và cười gằn. Có mụ vào hay đã hẹn với một thằng khác. Lục đại tế tôi, bước ra cổng, cha tộc Tuyệt Úy có phải không hài lòng đấy? Sắc mặt bà nhất bỗng tái đi, chẳng biết vì giận hay bối rối. Ông không nên nghĩ xấu về cha tộc Tuyệt Úy. Ô, cũng vì công việc chung mà các cha không muốn ông mạo hiểm đó thôi. Đây là giáo sứ, nhưng cũng là vùng kiểm soát của Việt mình. Ông có nhớ các ông Phạm Tuyên, Bùi Quỳnh, bị bắt ở đâu không? Lời nhắc nhở của bà Nhất, quả có hiệu lực, như một gáo nước lạnh đột ngột rội xuống đầu, làm hắn tỉnh rượu. Hắn lặng lẽ ngồi yên một lúc, nét mặt đanh lại trông dữ tợn, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Sơ chiêm như kẻ mất hồn, đứng chôn chân bên chiếc ghế tựa còn hơi ấm ngời. Sơ cảm thấy cả người mình cũng đã hóa thành khúc gỗ cứng đơ, nặng nề, không thể nào dịch chuyển được nữa. Nhưng khi bóng tăng đã đi mất bút sau cánh cửa, và những bước chân lão xạo trên giỏi đá, chìm xa, thì sơ bật dậy như kẻ mất hồn, chạy bổ lại bên bậu cửa, dõi mắt đầu đáu nhìn theo nhà thờ họ Hoàng nằm trích ở bìa làng cách khá xa những nhà dân khuất trong một luồng cây rậm rạp thượng điện có hai gian để đồ thờ cúng cửa đóng im im được khóa lại bằng một ổ khóa sắt hình con chuột do sợ rèn trung lương sản xuất còn hạ điện bao gồm ba gian rộng rãi và con trong họ nhất trí Cho ti công an mượn để làm trụ sở, là nơi làm việc của trưởng ty. để phòng những hoạt động của bọn gián điệp chỉ điểm cho máy bay pháp phá, trụ sở được bảo vệ và canh phòng khá nghiêm ngặt. Cách đến làm việc phải qua trạm trực tiếp, đặt cách khá xa. Sau khi xem xét giấy tờ cẩn thận và biết được nội dung công việc, cách sẽ được liên lạc dẫn đến từng địa điểm khác nhau để làm việc với các cán bộ, bộ phận tham mưu. Trường hợp đặc biệt quan trọng mới được dẫn đến thẳng chỗ đồng chí trưởng ty. Vào một buổi sáng, một cô gái xinh đẹp, chạc 25, 27 tuổi, dáng người thanh mảnh, nước da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan được bỏ gọn trong chiếc khăn nhũ tím. Trông có vẻ đại các như con gái nhà giàu. Bên vải trái cô là cái tay này căng đầy, may bằng mấy chéo vải đen, trông dáng dấp như một người buôn chuyến đường dài. Cô đến trước chạm gác, chào người trực ban rồi xoay nghiêng người, luồn tay vào ngực áo, lấy ra một tờ giấy trao cho anh. Anh cán bộ trẻ mắt liếc nhìn chị một lượt rồi chăm chú đọc kỹ tờ giấy. Một lát sau, anh gấp giấy lại trao cho chị và nói dảnh mạnh. Hóa ra chị là Trạm. Từ giờ trở đi, chị có lấy tên chính khác Cũng đừng hòng giấu nổi tôi nữa Chị cũng khai khẽ mỉm cười thông cảm Trực ban quay lại nhấc cái hộp ra treo trên vách Trong đó có một chiếc máy điện thoại cọc cạch Quay gọi một người nào đó Chỉ mấy phút sau Một cô gái khoảng 17-18 tuổi Xuất hiện dẫn chị đi Trường tiên công an đang làm việc Nhà công tế chị Vội bỏ bút ra tận ngoài sân đón và tự tay ông nhấc tay này trên vai chị xuống. Chuyến đi chắc là buôn bán phát tài hay sao mà mang về cho tôi nhiều vậy? Cô gái gật đầu. Vâng, và có anh chuyến này gặp may, buôn bán phát tài lắm. Trường Ti đưa bàn tay phải lên như ngăn chị khoảng hãy nói. Rồi ông quay lại phía cô gái dẫn đường. Cho bảo bên nhà bếp, trường này cho bác một suất cơm khách. Có món chi tươi tươi thêm vào một chút. Cô gái giúp việc gật đầu vâng dạ, rồi quay trở ra rất nhanh. Trưởng tích công an lấy tích nước chè xanh được ủ trong giỏ, con đệm bông và bọc vải để giữ nóng. Do ra hai bát to tướng, rồi nhắc khách ngồi xuống trên chiếc chóng tre, để áp cạnh bàn làm việc. Cô gái nghiêng người, kín đáo, luồn tay vào ngực áo, Lấy ra mảnh giấy được cuộn nhỏ xíu lại như hai tiếu thuốc sâu kèn, trao cho tù trưởng Ông mở bộ ra, chăm chú đọc từng chữ Nét mặt ông dạng dữ và hoạt bát hẳn lên Đọc xong, ông cuộn lại như cũ Với tay bò vào cái hộp gỗ nhỏ ở trên bàn làm việc Rồi quay lại nhấc bát nước trà xanh trao cho cô và vui vẻ hỏi Cô thấy thế nào? cô gái bưng bát nước nhấp từng ngụm nhỏ vừa uống vừa trầm ngâm suy nghĩ thận trọng cân nhắc từng lời rồi mới đáp căn cứ vào những hoạt động tại chỗ của chúng em thấy cả hai nguồn tin đều chính xác và trùng hợp với nhau chiều qua khi mấy anh cán bộ mặt trận mang ba lô mây về tràng nữa vào mấy nhà cơ sở thì đều bị họ từ chối không cho ở Lúc đầu họ lặng im không nói Đi sau có người xài giặt bảo Là cha tránh xứ đã ra lệnh Không được chứa cán bộ ở trong nhà Ai chứa chấp thì bị rút phép Tông công Và bị đốt nhà Nên họ rất sợ Mấy anh về vờ gác Ba lò quay trở ra Đi loanh quanh ở ngoài đồng cho đến tối mịt mới trở lại nhà ông Lịch Vậy mà nửa đêm Nhà ông ấy đã bị ném đá tới tấp. Tại độ ông lịch thế nào? Lúc đầu nằm im, sau ông xích chó ra đuổi. Cô gái nhấp thêm một ngụm nước rồi nói tiếp. Cả hai nguồn tin đều xác nhận. Nguyễn Gia Thăng mới từ ngoài tàu Pháp lèn vào tòa giám. Bản mưu tính kế một vụ gì đó. Hình như chúng đang chuẩn bị âm mưu gì đó tại sứ đạo trạng nước. Vì trong cuộc họp kín tại tòa giám có cả linh mục tránh xứ và chủ tịch giáo xứ Tràng Nước cùng dự. Ngay sau cuộc họp ở tòa giám, chúng kéo nhau về Tràng Nước và tổ chức họp kín ở trên gác chuông. Trần Thị Công An khum hai bàn tay đặt bát nước vào chỗ rồi đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ như uống rượu. Chăm chú nghe người cán bộ chính sát trình bày, rồi ông giải thích thêm Về âm mưu của chúng thì ta đã rõ. Chúng biết nhà nước ta vừa ban hành chính sách thuế nông nghiệp và xác lệnh giảm tô. Mục đích là làm cho hàng chục vạn chiến sĩ ngoài mặt trận, mà hầu hết là con em nông dân phấn khởi với hậu phương mà yên lòng chiến đấu. Mặt khác làm cho hậu phương thêm vững mạnh, đóng góp ngày một nhiều nhân tài vật lực cho tiền tuyến, phục vụ kịp thời những chiến dịch lớn sắp mở ra. Rồi đây không những giảm tô, mà ta sẽ tiến hành cải cách, tịch thu, ruộng của bọn địa chủ, đem chia đều cho cả nông dân, để xóa vào tận gốc chế độ bóc lột tổ tức. Nhà trung thực chất là một địa chủ lớn. Chúng nắm trong tay rất nhiều ruộng đất, rồi thông qua ruộng đất mà khống chế giáo dân. Chúng sợ ở rồi đây, ta tịch thu ruộng, vừa mất một nguồn kinh tế lớn, lại vừa mất cả lòng tin với giáo dân và giáo hội. Cho nên, bây giờ chúng lợi dụng thần quyền giáo lý để mê hoặc giáo dân, và kích động họ chống lại chính vụ cách mạng. Nhưng, một mình nhà Trung thì không thể làm nổi. Cho nên, chúng phải cấu kết với bọn thực dân Pháp để chống đối lại ta. Vì vậy, rồi đây, thông qua các cán bộ mặt trận, ta phải bồi dưỡng cho một số cốt cán giáo dân nắm được âm mưu của địch và chủ trương đúng đắn của đảng và chính phủ đem lại lợi ích cho nhân dân trong đó có đồng bào theo đạo tiên chúa để họ vạch mặt bọn phản động trong giáo hội phá vỡ âm mưu câu kết giữa giáo hội và đế quốc vì cán bộ trinh sát đang im lặng chăm chú nghe bỗng ngẩng lên hào hứng vì vậy cho nên em mới vội về đây và đề nghị anh cho bố trí ngay bắt tên gián điệp Nguyễn Gia Thẳng Kéo hắn lại trồn ra tàu pháp Đồng chí Trường Ti vẫn điểm tĩnh Nhấp từ ngũ nước Rồi cười cười Bắt đi làm gì? Cần phải khai thác hắn Về những âm mưu và hành động sắp tới Mà hắn đã bàn bạc với tòa giám Để đối phó Đồng thời cũng phải cắt đứt Sự cầu kết này Trường Ti hình như không chú ý mấy Đến đề nghị của người trinh sát mà đột ngột hỏi Trong nguồn tin của bà nhất Cô có chú ý điều gì không? Người cán bộ trinh sát suy nghĩ một lát Rồi đáp rảnh rẽ Có Em có chú ý đến chi tiết Bà ta bảo Nguyễn Gia Thăng Chỉ ở lại tòa giám vài ba ngày Sau đó lại ra tàu Pháp Vì vậy Em sợ ta không nhanh tay Hành động Thì bọn hắn chuột mất Trường tí cười Tôi thì lại chú ý đến cái đoạn sau đó nữa. Hắn ra ngoài ấy một thời gian rồi lại quay vào. Hà Trâm nóng vội ra mặt. Liệu Cút tin được điều đó không anh? Ý tôi không phải là hoài nghi bản nhất. Mà là chỗ Cút tin được điều hắn nói với bà ta không? Hay đó chỉ là tủ đoạn đánh lừa của hắn? cốt làm cho bà ta vui lòng chịu đựng những hậu quả do hắn gây ra. Độc trí tưởng ti vẫn nhỏ nhẹ như đang nói chuyện riêng. tin vào bản nhất là một phần. Còn phần chính là ta phán đoán từ quy luật hoạt động của chúng. Nguyễn Gia Tăng lần này mới làm nhiệm vụ truyền đạt ý đồ của bọn Pháp và bàn bạc bà kế hoạch phối hợp hành động. Nhưng rồi đây, kế hoạch hành động ra sao? Người Pháp phải biết chứ. Chúng đổ vàng bạc của cải cho nhà trung hoạt động Đâu phải chỉ cầu may vu vơ Rồi đây chúng còn phải kiểm tra Túc ép thường xuyên Vì vậy Nguyễn Gia Thăng còn phải vào ra nhiều lần nữa Cho nên lời đề nghị của cô bắt hắn ta ngay bây giờ Là không cần thiết Và không có lợi Vấn đề không phải ở chỗ Nguyễn Gia Thăng Mà là những tên phản động đầu sỏ Đang giấu mặt trong tòa giám Hãy để những con hổ tự cởi bỏ tập áo tu hành và nhẹ nhàng vuốt ra và tự nó dấn tân vào cái bẫy. Hà Trâm đã tự thấy rõ chỗ non yếu của mình. Cô lúng túng không dám nhìn vào thủ trưởng nữa. Để gỡ bí cho người trinh sát trẻ, thủ trưởng chuyển hướng câu chuyện. Bà nhất rõ như thế nào? Hà Trâm lặng im một lát, cặp mắt thoáng buồn rồi không nhìn thủ trưởng đáp. Nghĩ cũng thương cô ta thật anh ạ Hôm ấy là trong vai người bán vải rong Em đi qua tu viện Vừa cất tiếng sao hàng Lập tức bà nhất Cho người chạy vội ra Gọi em vào Khi chỉ còn hai chị em Bà ta ôm chầm lấy Rồi gục đầu vào ngực em Khóc nức nở Đến lúc ngẩng lên Nhìn khuôn mặt hốc khác Với hai quần thâm Ở quanh mắt Em biết là mấy hôm nay Tinh thần bà ta bị dày vò và có sự hoảng loạn ghê lắm. Chủ quanh chuyện nguyễn gia thằng ấy, để có được những tư liệu cung cấp cho chúng ta, bà nhất đã phải mở một cuộc đấu tranh rất căng thẳng. Dù sao thì tình xưa nghĩa cũ vẫn còn, nhất là những người tự ra mình trong các tu viện như chị ta, thì ấn tượng của mối tình đầu càng dữ dội và sâu sắc lắm. Nếu chỉ là một lúc thoáng qua thôi, thì đã đành. Đằng này đã có với nhau một đứa con. Chắc chắn là khi gặp lại hắn, chị ấy đã không còn nhượng bộ. Vì vậy, đi làm cái việc tố cáo người yêu với chính quyền đối với chị ta thật không dễ chút nào. Nhất là khi chị ta đã biết hắn làm gián điệp cho Pháp. Bây giờ lén lút vào đây hoạt động phá hoại. Nếu bị bắt, Sẽ không thoát khỏi án tử hình Vậy mà chị ta đã tự giác Nói ra được điều đó Chứng tỏ Sức mạnh công tác tư tưởng của chúng ta Cũng may Hồi ấy chúng ta sớm vạch cho chị ta thấy Bản chất phản bội Xấu xa của Nguyễn Gia Tăng Hắn không những chỉ lừa dối Phản bội riêng biết chị Với người hắn yêu Mà còn tội nặng hơn Là phản bội tổ quốc Điều ấy có làm cho chị thêm khổ tâm, nhưng cũng giúp thêm nghị lực cho chị. Sau này khi gặp hắn, đã đứng vững. Nghĩ vậy, em đã ôm lấy chị ta mà dỗ dành, rồi gỡ mối giúp để chị ta yên tâm. Tôi biết sơ vừa trải qua những phút cốn đốn, khó khăn khi gặp lại con người bội bạc đó. Vừa nghe em nói thế. Chị ta giật nảy mình lên, ngừng phát lên ngờ ngác hỏi. Thì ra, chị cũng đã biết hắn trở về. Em cười cười và gật đầu. Biết chứ, chúng tôi có nhiều đường dây bí mật đã phát hiện ra hắn ngay từ khi vừa đặt chân vào đất liền. trưởng tiết công an cười rất thoải mái và gật đầu động viên. Có tế mới gọi là nhà trinh sát. Tôi thành thật khen ngợi cô về cách xử lý thông minh và linh hoạt lúc đó. Cô kể tiếp đi. Thế các chị đã bắt được hắn rồi à? Và ta ho hốt hỏi. Em cười, đưa tay lau những giọt nước mắt ở trên khuôn mặt nhợt nhạt của chị ta và lắc đầu. Không, chúng tôi không bắt. Tại sao? Em lại nói quyết đoán thế này? Vì Nguyễn Sa Tăng chưa phải là kẻ đầu sổ, kẻ chủ mưu. Anh ta chỉ làm tay sai kẻ hành, chúng tôi phải chờ bắt kẻ chủ mưu trước. Trường Ti lại gật đầu. Giỏi, cô không bịa chút nào, đó chính là chiến lược của chúng ta. Được thủ trưởng khen, Hà Trâm hơi cúi đầu xuống, giấu nỗi xúc động của mình. Khi anh em nói vậy, chị ta cảm động lắm, Cục đầu vào ngực em. Anh đứng lặng một hồi lâu rồi mới ngẩng lên. Luồn tay vào trong áo, trùng khám, rút ra mảnh giấy nhỏ. Lúc nãy em vừa đưa cho anh xem, và thành tật nói. Chị xem, mấy hôm nay tôi cứ khốn khó mãi, với lá tư này. Đã viết ra giấy rồi, nhưng lại nghĩ. Nếu tra cho chị, thì lập tức anh ta bị bắt, và nhất định sẽ bị sửa bắn. Như vậy, hóa ra tôi đã nhúng tay và tội giết người. Mà lại giết kẻ, đã có một thời Mình yêu dấu Mà không đưa cho chị Giấu chị chuyện này Lại mắc tội tây trời Tôi đã không làm đúng như là chị dặn Đã phụ lại công lao chăm sóc Và cứu vất của chị Khi tôi gặp khó khăn Tôi lại bao che cho kẻ làm điều ác Kẻ chống lại nhân dân Như vậy Tội lại to hơn Bây giờ nghe chị nói vậy Tôi mới hoàn toàn yên tâm Tôi không dối chị, cũng chẳng dối anh ta Tôi làm theo lời dân của Chúa Chớ làm chính dối Hà Trâm lặng yên một lát Rồi quay lại nhìn thủ trường Mơ màng, nói như là đang tâm sự với mình Nhìn cũng tội Vừa rồi, nhân tuần lễ lá Em đưa chị ta ra thành hóa Đến cô nhi viện Thăm thằng bé Với đó mà đã bốn năm Thằng bé càng lớn càng giống mẹ như túc Trắng trẻo, bụ bẫm và đẹp như một tiểu tiên thần. Anh có biết giây phút gặp đứa con, tâm trạng của chị ta thế nào không? Bỗng nhiên, Hà Trâm rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào. Vừa trông thấy thằng bé là em lao tới ôm chầm lấy nó rồi hôn lấy hôn đẻ. Trong lúc đó, ba mẹ đẻ ra nó thì lại đứng chết lặng bên cửa. Dương to cặp mắt lạnh lẽo mà nhìn Và khi thấy em ôm hôn thằng bé Chị ta lại quay mặt đi Chắc chắn giờ phút ấy Chị ta lại mà ôm chẳng lấy phần máu thịt của mình Đã từng rứt ruột đẻ ra Mà nó lại xinh đẹp tích kia nữa chứ Nhưng luật giáo hội Và bộ áo tu hành đã ngăn cấm chị Đã không cho phép chị được biểu lộ Hành động trước đứa con không hợp pháp của mình trời sáng chưa tỏ mặt người, chung lớn nhà tờ sứ đã đổ sồn dập, xu đuổi bầy trên ra khỏi những ngôi nhà tranh lụp xụp, ẩm thấp để dồn về phía ngôi nhà trung cao lớn sạch sẽ và lộng gió bên giường rú già. đã mấy tháng nay tất cả giáo dân trong sứ đạo chẳng nữa từ các họ lẻ xa tít bên giáp tại đồng nhân hay mãi bên tạch tiền chợ hến. Đều phải lũ lượt kéo về nhà tờ xứ để nghe các bậc bề trên, giao giảng một thánh thư rất quan trọng. Đó là thư của Ngài Đu Lây, mạng tòa thánh gửi giáo hữu tín đồ trong cả nước. Ngoài thầy giảng Nguyễn Văn Huy và Linh Mục tránh xứ Vũ Viết Hiền, tòa giám còn đặc biệt quan tâm đến xứ đạo trạng nữa, nên đã phải thêm cha Trương Văn Liệu, Tổng tuyên úy tà giám về giúp đỡ chẳng ai được đọc nguyên văn thánh thư, chỉ nghe các bậc bề trên thuyết giảng rằng, khâm mạng tòa thánh, dạy công giáo và cộng sản là hai thứ những nước với lửa, không thể hòa hợp được. người công giáo không làm chính trị, bởi giáo hội là của chung của mọi dân tộc, giáo hội không có tổ quốc, giáo hội độc lập với mọi quốc gia. do đó những người công giáo không nên tham gia kháng chiến của chính phủ Việt Minh về kháng chiến là đánh nhau, là chém giết, là tội ác. Những buổi ban đầu giữa giáo đường, các cha con giao giảng chung chung, mập mờ, pha trộn, nhưng cố ý để thăm dò phản ứng của đám con chiên và thái độ của chính quyền. Những ngày tiếp theo, trong các buổi giao giảng đặc biệt với một đối tượng được chọn lọc chu đáo bao gồm các thanh niên, thành nữ và một số trung niên, cha tổng tuyên úy đã nói toang ra rằng hiện nay ngoài mặt trận cộng sản đang thắng lớn chiến tranh đang lan rộng cả nước chính phủ đang cần nhiều nhân tài vật lực cung cấp cho chiến trường cho nên Việt Minh sẽ ban hành chính sách thuế nông nghiệp và sắc lệnh giảm tô giảm thức để cướp đoạt phần lớn thóc lúa của nhà trung và của giáo dân đưa ra mặt trận vì vậy các bậc bề trên khuyên mọi người không nên ra đồng cày cấy, cấy chăm bón làm gì mặt khác phải thấy rõ nguy cơ nếu người pháp thất bại buộc phải rút khỏi Việt Nam thì sẽ đến lượt các giáo họ đạo sứ đạo sẽ bị tàn phá vì Việt Minh cho rằng đạo Thiên Chúa là do người pháp truyền sang là chỗ dựa của người pháp đánh lại cộng sản do đó chúng ta phải nhanh tay hành động ứng cứu cho người pháp bằng cách lập những căn cứ địa những đội nghĩa binh ngay trong lòng cộng sản để đánh phá từ trong ra. Mọi người phải xung phong đứng chân vào một tổ chức để khi cần thiết sẵn sàng tử vì đạo, như Đức Chúa Giêsu và bao nhiêu tông đồ khác đã từng làm những lúc sự đạo khó khăn. Kết thúc giai đoạn học tập, thư của Khâm mạng tòa thánh tòa giám và xã tòa cử thêm Mạnh Trọng Nghiệm, Phạm Huy Châu và Nguyễn Bá Khánh Sơn là những kẻ soạn thảo, bàn điều trần, việc chẳng nữa, trực tiếp xây dựng, tổ chức và hướng dẫn hoạt động theo chỉ thị 98 của tòa giám. Mạnh trọng niệm vốn là một giảng viên của Đảng dân chúng liên hiệp, một tổ chức phản động dựng lên trong vùng của đạo Thiên Chúa. Y đã từng tham gia nhóm gián điệp Phạm Tuyên, Bùi Quỳnh. Sau khi Phạm Tuyên và Bùi Quỳnh bị bắt ngay trong tòa giám. Mạnh trọng Niệm đã bị chính quyền ta cảnh cáo. Nhưng y chẳng những công chịu sửa chữa mà còn hoạt động trắng trợn hơn. Tòa giám cố tình bao che để đề cao công cán của Niệm bằng cách bầu y giữ chức tổng tư ký liên đoàn công giáo địa phận. Phạm Huy Châu được bầu làm phó chủ tịch, còn Nguyễn Khánh Sơn là ủy viên tích cực được giám mục tin yêu ra cho công việc chủ trì soạn thảo. Chỉ thị 98 Để ra đường lối bạo loạn Và giờ đây Cả ba Được tòa giám đặt phái về Làm thí điểm Ở xứ đạo Tràng nữa Những ngày này không khí Ở xứ đạo Tràng nữa khẩn trương Và rộn dịp khác thường Các bậc về trên Ở tòa giám Và các họ đạo Xứ đạo lân cận Tới tấp Đi về Tràng nữa Như mắc cười Theo sau các cha Là những chú bé giúp việc choi choi mặt non chuệt, bị bó chặt trong những bộ đồ dài, non cứng đơ, và xuôn xẻ như những cây giáp được dựng ngược trên bàn thờ. Về sau, không thấy những cây sáp ấy nữa. Theo gót các cha bây giờ là ông tránh hội đồng Nguyễn Văn Sĩ, mặt vuông cằm nhọn, cặp mắt lé dưới hai vệt lông mày dày đậm và xích ngược như hai lưỡi mắt. Ngày lại ngày, bầy chiên của chúa bị xua đuổi ra khỏi những căn nhà của mình như một bầy vịt từ sáng sớm để lũ lượt kéo nhau về nhà thờ xứ. Ở đó họ được chia ra làm nhiều nhóm. Tám thanh niên trai trẻ, có chân trong đội nghĩa binh thì lo chuyện tập cách dùng gậy gộc giáo mắc để đánh trả lại đối phương. Đàn bà con gái thì được tổ chức vào đội liềm chấu. Và cũng được huấn luyện cách dùng liềm hái Như một thứ vũ khí Để đánh lại kẻ thù Còn đám trung niên và phụ lão Không phải tập luyện Thì được giao nhiệm vụ chặt tre, rào làng Và lập các điểm canh Để chỉ huy hoạt động của tất cả Các tổ chức này Tòa giám đã cho phép Thành lập một bang cán sự Gồm Phạm Hiếu Tạo, Nguyễn hữu Huê Nguyễn Văn Liệu, Nguyễn Đình Thường Và Nguyễn Công Ân Dưới bang cán sự có các chuyên môn giúp việc như quân sư, giao thông, kiểm soát, lượng tin. Sau đó thêm hai ban ngoại giao và ám sát. Như vậy là thực chất người ta dựng lên ở chàng nữa một tổ chức giống một chính phủ. Và về bổ trợ cho chàng nữa, tòa giám có cho phép thành lập một tổ chức gọi là hội đồng liên hương ứng cứu, bao gồm các vị đứng đầu tất cả các họ đạo sứ đạo trong vùng như kẻ gai thượng khê yên nghĩa bùi sơn Mị yên bùi chu nhân hòa bình thuận ngọc liên trung hậu hà thạch hội đồng cử ra một ban thường vụ gồm sĩ hồi quang nguyễn văn sĩ được bầu làm tránh hội đồng mọi việc đã được bàn bạc xong trong các buổi cấm phòng. Các bậc biện trên quyết định chọn ngày 2 tháng 2 năm 1952 làm ngày ra mắt và thông qua biểu lệ của Hội đồng Liên hương ứng cứu. Đó là cách nói công khai bên ngoài, có thực chất, đây là một cuộc học xuất kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm của chàng nữa cho tất cả các nơi noi theo. Khách sẽ được tận mắt xem cách giàu làng, cách lập các điểm canh và hệ thống tổ chức, đặc biệt cách sẽ được dự buổi lễ ra mắt và biểu diễn của các lực lượng vũ trang trong tổ chức Thành niên Nghĩa Binh và Phụ Nữ Liệp Chấu. Hơn 100 giấy mời đã được gửi đi cho tất cả các vị đứng đầu các giáo họ đạo, sứ đạo ở trong vùng. Để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này, vào lúc 2 giờ sáng, Linh Mục Tránh Sứ Tràng Nước đã xài bỏ giả, kéo chuông tập hợp giáo dân trong giáo sứ. Chỉ mấy phút sau, khắp các ngã đường, đèn đuốc sáng trưng và đám chim lục tục kéo nhau về nhà tờ. Công việc của từng người đã được ban hành, cắt đặt từ trước. Nhóm lo vỏ nếp đồ xôi. Nhóm dao búa lăn xả vào mến chục con bò và lợn đã được trói để đưa đến từ tối hôm trước. Nhóm lo nước nồi chén bát đã bấy tháng nay. Người nào cũng bị cầm chân trong các cuộc học kín Và trên các bãi tập luyện Đồng áng bị bỏ hoang Công việc trong nhà bị trễ nại Nhiều nhà đã hết nhãn cái ăn Trẻ con đói nhóc nhau Nhưng hễ ai mở miệng tàn vãn Là bị các bậc bề trên của trách Người có đạo thì phải lo chăm chút phần hồn Đừng vì miếng ăn tức uống hàng ngày Mà sao nhãn sự đạo Để đến lúc chết Linh hồn không được cứu rỗi nơi thiên đường Chẳng biết lúc chết Linh hồn được cứu rỗi sung sướng ra sao Chứ bây giờ nhìn đám con đói Nhào nhóc lê la Gan ruột người nào cũng nẫu ra Nhiều bữa chính người lớn Cũng vác bụng đói đến nhà thờ, Chưa về mất hòa lên Bước không vững nữa Còn hôm nay Mặc dù bị dựng dậy từ lúc nửa đêm Nhưng người nào cũng âm hở ra đi Phần bị túc ép Phần khác người nào cũng biết Chắc chắn chưa nay sẽ được một bữa đánh chén ra trò